xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC sư hoàng tú và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện rất mong quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận định phát sóng những tập truyện mới nhất. Mỗi sự ủng hộ của quý vị và các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa, ra thật nhiều những video hay hơn nữa để gửi đến tất cả các quý vị khán thính giả thân mến. Xin được cảm ơn rất nhiều và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Lam Long đặt một đính bạc trên bàn, quả chiếc túi đựng vàng lên vai và cùng Bạch Phụng bước ra khỏi phòng. cả hai thừa biết, bọn nhỏ chẳng khi nào dùng đến cửa chính nên phóng mình lên nóc khách điếm để tìm kiếm. quả nhiên dấu bộ phấn chỉ về hướng đông nam. hai người đề khí nhảy xuống thạch lộ trước mặt. dưới ánh trăng bạc bạc, thạch lộ bằng đá hoa cương dẫn đến cuối thôn trông như một con rắn sám khổng lồ đang yệt ngủ. vừa đặt chân lên mặt thạch lộ, Lam Long đã nhìn thấy một dún bộ phấn rất mỏng, liền lấy tay chỉ cho Bạch Phụng. Chàng vẫn hết mục lực quan sát mới phát hiện Đường cách 7-8 bước có một vết bột tương tự Nên chẳng lưỡi thở ra Không dè khinh công của tụi nó lời hại đến vậy ngay chính mình cũng cần hoán khí sau 10 bước Xem ra bọn chúng Đã chạy khá xa rồi Bài Phùng cười nói Bọn nhỏ chạy quá nhanh Làm cho bụi phấn tàn mát hết trong gió Chỉ cần nhận đúng phương hướng Lo gì không tìm ra chúng trên núi Vân đài Làm lòng nói Chúng ta hãy nhanh chân Bằng không đến nơi Thì trời đã sáng rồi Làm lòng nói gấp cũng chẳng được Huynh phải lưu ý vết phấn, đừng để bị lạc hướng. Bài phong cười, lúc bọn nhỏ phát hiện bị lừa, chắc sẽ tức tối bỏ đi mất. Lần này thì Lam Long đã đoán sai, hai đứa nhóc đến dưới chân núi Vân Đài, vẫn chưa chịu dừng chân. Chúng còn chạy đông chạy tây như ngóng chờ ai đó. Quân quần một hồi mà chẳng thấy người nọ xuất hiện. Bọn chúng đành tiến thẳng lên đỉnh núi cao nhất. Dường như hai đứa đang tranh cá chuyện gì đó, bỗng nghe nữ đồng lớn tiếng, "Nếu cậu đại công không có mặt trên đó, thì đừng hòng ta liên thủ với mỹ. Đứa kia nói, "Minh Minh, nhất định ở bên trong cốc." vậy là mi chẳng nhớ gì cả chúng ta đánh cược với cầu đại công nếu chẳng lấy được số hoàng kim của long ca ca thì phải lập tức quay về cốc còn thành công thì tự do ra ngoài nữ đồng gật đầu xinh xinh ta không hiểu nổi làm sao long ca ca có thể nghe được tiếng kêu khóc do ta giả ra ở cách đó bà lý chúng ta điều tra rất kỹ võ công của huynh ấy cũng bình thường thôi chẳng đáng là cao thủ gì cả nam đồng suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu ta cũng vậy tối cô đã nói gì với mi nữ đồng nói Cậu đại bá đã cho rằng khinh công của Long Kaka rất cao thâm. Nếu huynh phát giác bị trúng kế điều hộ Ly Sơn, thì với khoảng cách ngắn như vậy, mi chẳng có đủ thời gian để đắc thủ đâu. Sinh Sinh hốt nhiên cười nói, thực ra ta cũng đánh lừa một phen. Người gọi là Miên Miên ngạc nhiên hỏi, bạch thư thư đuổi theo mi sao? Người tên Sinh Sinh lắc đầu. Ta vừa mới bước vào phòng đã nghe tiếng ấy ở trong phòng hỏi vọng ra, may là chúng ta đều có khả năng nhái giọng người khác, bằng không thì đã bị tiếng chặn lại rồi. Miên Miên nói. Hiện giờ xem như đã làm xong bước đầu tiên, có điều làm sao có đứt sự truy đuổi của Long Ca Ca đây?" Sinh Sinh nói, "Tốt hơn hết hãy hỏi Cửu Đại Công." "Thành công rồi sao?" Cô lão nhân đột nhiên xuất hiện tại một chỗ ngoài sân cốc, toát miệng cười thích thú, hai đứa nhỏ trông thấy đồng thời kêu lên, "Chúng tôi nhi thắng cực rồi." Cô lão đầu càng cười lớn, "Đừng vội mừng, tối nay bọn bay đã lãng phí tâm cơ rồi." Minh Minh cái giọng lanh lảnh, "Cái gì mà lãng phí tâm cơ?" tôi con đã mang túi hoàng kim về rồi. cô lão nhân ôm bụng cười ngất. cầu đại công ta liếc qua một cái thì đã biết ngay. tôi bay mau mở ra xem. nam đồng ngạc nhiên bột miệng hỏi: miên miên, dấu bột phấn trên mình ta, từ đâu mà có? nữ đồng cũng thấy kỳ quái, rằng lấy cái túi mở ra, rồi có tiếng kình hô: toàn là đá cuội thôi. cô lão nhân càng cười to hơn. thạch đầu trộm bột phấn, ái trà, ta phải đi máu, bằng không dính tội đồng lá với bọn tiểu thú các người. xin xin thầy láo dậm bỏ đi vừa vàng nhảy ra đón chặn. khoan đã, cựu đại công, chúng tôi nhi còn chưa thấu rõ đầu đuôi. cô lão đầu cười lớn, chắc chắn làm từ từ đoán trước hai đứa bay sẽ ra tay, nên mới đem vàng giấu đi, rồi lấy đá quậy thế vào. sau đó lại nghĩ rằng nếu ra mặt truy đuổi, thì bọn bay sẽ chạy đoạn lên, chưa khi nào quay về đây, nên mới trộn thêm bột phấn vào trong, thám thầm theo dõi, còn hơn hao tổn khí lực vô ích. hai đứa nghe xong đồng thời kêu lớn, hình như còn ma mãnh hơn chúng ta rồi. cô lão đầu cười hăng hắc, thì bọn bay đã gặp được đối thủ rồi, cầu đại công có có chuyện này, cổ lão đầu hỏi lại là chuyện gì một trong hai đứa nói sao thế lực của lam long ca ca bỗng dừng lại cao thâm như vậy, cổ lão đầu nói đi mà hỏi cừu đại bà của bọn mi ta cố ý để từ từ đó buôn ba trong giang hồ chịu đựng thêm biết nhiều cực khổ rèn luyện tâm trí cho khả khả rồi mới từ từ dẫn dụ vào thế ngoại cốc ngỡ đầu mù lại nóng lòng không muốn làm từ từ vất vả xinh sinh hô lên cừu đại bà đã cho long ca ca ăn thứ bao bối gì cô lão đầu đáp vậy mi phải hỏi bà bà ta đã cho tiểu tử đó nút một hạt thiên niên chu quả mà mụ bảo chưa đủ cứ cần nhàn mãi làm ta đi hết cả tay mi mi cứ giọng hờn dỗi hai người thật là thiên vị công công đem thiên niên chu quả độc nhất tặng cho huynh ấy chắc bà bà không đã tặng vật gì đó còn chân quý hơn cậu lão nhân thú dục hai đứa bài cứ ở đây dùng rằng hay là muốn chờ cho chỗ lam tiểu tử đuổi tóm cổ hai đứa phải nghe cho kỹ từ nay không được gọi lam tiểu tử là ca ca ba bà của bọn mi Đã đạt hẳn, vào đời thứ 8 rồi. Cả hai nghe xong đồng thời lên tiếng, mặc kệ chúng cháu có muốn đỏ sức với huynh ấy. Cậu lão nhân bật cười ha hả, lần này coi như hòa bởi chúng bài của Mặc Mưu của Lam tiểu tử. Hai đứa đời lão vừa đi khuất, lên chung đầu vào bàn tính, bước thứ hai. Lúc này Lam Long và Bạch Phụng lần theo dấu bột phấn lên tới miệng sân cốc thì trời mới hừng sáng. Bạch Phụng vừa nhìn sơ qua hiện trường đã bật cười khanh khách. "Tụ nhỏ đi rồi sao?" Lam Long hỏi dĩ gì chúng nó chịu buông tay. Bạch Phụng cười nói, chỉ cần bọn nhỏ đừng giờ thói hùng hăng, dẫu có đùa dài một chút cũng không làm tổn thương đến hòa khí. Hai người nhân tiện du ngoạn một vòng trên núi vân đài, sau đó hai người nghỉ chân một hồi, chuẩn bị đi về hướng. Ưng Dù bỗng làm Long quay sang nói, Phụng Nhi đi mau. Bạch Phụng kỳ quái hỏi, sao gấp như vậy? Chúng ta còn chưa dùng bữa chưa mà. Làm Long nói, buôn gã côn đồ mới đi ngang qua dưới kia, bàn tán với nhau đến một nơi nào đó để làm ăn. Bạch Phụng nói. Thế thì có gì là lạ Chẳng phải Huynh cũng thường làm chuyện này sao Làm lòng nói Khác biệt nhiều chứ Huynh chỉ hạ thủ sau khi điều tra rõ ràng khổ chủ Là một tên bại hoại Còn bọn hắc đạo thì bất phần tốt xấu Hãy thấy nơi nào béo bờ là ra tay ngay Vậy sao Huynh còn chưa đuổi theo Làm lòng nói Nếu chúng chọn sai chỗ Thì Huynh thừa dịp sát gì, Bằng không sẽ gây trở ngại đến sự lá ăn của bọn chúng bạch Phụng hỏi Có nên thảo Huynh Quang ra dẫn đường hay không Lam Long gật đầu, lập tức tháo bao y phục trên vai xuống. Huỳnh Quang đập cánh bay về hướng đông. Lam Long bảo Bạch Phụng thông thả đuổi theo. Khoảng Trừng nguội một chung trà, hai người đã nhìn thấy bốn gã đại hán, tay cầm binh khí, bộ điệu hấp cấp đang chạy phía trước. Lam Long nói khẽ, Phụng nhi, bọn họ đang tìm đường đến đại dương trang nào đó. Bạch Phụng nói, đó hẳn là một thị trấn. Lam Long nói, dường như chúng còn đang chờ đợi tay thủ lĩnh xuất hiện. Bạch Phụng cười, huynh lần theo giọng lưỡi của họ, đoán xem là nhân vật nào? Lam lòng nói, nghĩ không ra, nhưng cũng biết được bọn chúng đến từ đại phổ chấn Bạch Phụng nói, tôi đây đến đại dương trang thì trời vừa mới sụt tối, chắc bọn họ chưa vội ra tay. Chúng ta cần gì phải bám theo như vậy. Lam lòng nói, thì dình nghe xem bọn họ bàn tán điều gì. Ước chừng độ nửa canh giờ sau, Lam lòng bỗng nhìn hù lên, huynh đã nghe được địa điểm. Bạch Phụng hỏi, là nhà nào? Lam lòng đáp, là diêu đại hộ. Bạch Phụng cười nói, hay quá, bọn chúng sẽ không ra tay trước canh ba, như vậy tiện cho chúng ta hơn. Lam lòng đề nghị. Hay là đổ sang đường khác để đến đó trước bọn chúng Bài Phùng lắc đầu Có hai người đã bám sát theo chúng ta Lam Long biết ngay là hai đứa nhóc Họ cổ liền gật đầu bảo Hy vọng tối nay chúng đừng làm náo loạn Làm cho bọn kia phá giác Bỗng nhiên Lam Long ngưng lời Lắng tay nghe ngóng Một lát sau mới lên tiếng với giọng cấp bách Không xong chẳng thể để hai đứa nhỏ cuốn theo Gây phiền toái. Bài Phùng nói vậy phải làm sao Lam Long cất lời Môi bảo hình quang bay đến dẫn dụ bọn chúng ra chỗ khác bài phụng vỗ tay khen phương cách hay Nàng gọi gì điều về dùng tay ve vẽ lên không làm dấu rồi có tiếng ra lệnh tiêu bỏ bối hãy mau tìm bọn chúng huỳnh quang quả nhiên thông minh vừa nghe xong liền các cánh vút lên bay cao về phía trước lam long nhìn theo bột miệng thốt bọn nhóc đang ở hướng đó bài phụng nói chứng minh tụi nhỏ cũng đoán được lộ trình của chúng ta hai người bị bọn nhỏ làm cho phân tâm để khi sực nhớ ra thì bốn gã đại hán đã biến mất không còn thấy tung tích lam long tin rằng họ đã đi khá xa chẳng để đuổi theo kịp bèn hắng giọng hỏi bạch phụng sao chúng ta không tìm một bóng dân ở bên đường để nghỉ chân? lam long nói phía trước có một tòa sơn thần miếu xung quanh có rất nhiều cây cổ thụ có người dựng quán bán trà ở đó lam long ngẩng đầu tìm kiếm nhưng chẳng thấy cây nào to lớn liệt hỏi là chỗ nào bạch phụng nói năm ngoái muội đã đi qua trạng đường này huynh phải vượt qua hẻm núi kia mới tới nơi lam long cười trêu một mình muội mà dám đi ngang qua đây sao bạch phụng vây mặt xá gì đi bé tí tẹo này khắp cả trung nguyên chẳng thắng cảnh nào nổi danh mà muội chưa đặt chân đến ngay cả ngoài biên cương từ trường bạch sơn qua mông cổ cho đến thiên sơn rồi xuống tận y lê cao ly tu di sơn lao lòng ả lên vậy thì huynh cam bái hạ phong rồi bạch phụng nói huynh thì lo cứu giúp người nghèo còn muội chỉ thích du ngoạn cho nên mọi người đều nghe đến hiệp danh của huynh chứ có mấy ai nhận biết đến muội bộ nhìn làm lòng phát giác tiếng động từ phía sau truyền tới liên Hà thấp nhỏ giọng nói với bạch phụng hai nhân vật này thuộc vào hàng võ công cao cường Bài Phụng khẽ khẽ quay đầu lại Thì nhìn thấy khoảng ngoài 30 trường có hai người lưng mang trường kiếm Sánh vai dạo bước đi tới Một người là đại hán Tràng tuổi 30 Còn người kia là một thiếu niên độ chừng 17-18 tuổi Bài Phụng chưa từng gặp qua những người này Nên nhẹ nhàng thúc giục Nơi đây không thuận tiện Chúng ta mau đến miếu sơn thần hãy tính Làm lòng nói Chẳng lẽ họ có liên quan đến 4 tên đại hán ban nãy sao Bài Phụng nói Có thể chúng ta ngồi chờ trong quán trà trước miếu Không chừng lúc đó huynh nghe được kế hoạch của chúng ra sao? thế rồi hai người từ từ ra thang khinh công không lâu sau vượt qua hẻm đối. quả nhiên nhìn thấy một ngôi miếu nằm cạnh bên sơn đạo cầu thủ với quanh tạo thành một khu râm mát lam lòng mỉm cười nói đâu chỉ có một quán trà mà thôi bài phụng lên tiếng so với năm ngoái thì hôm nay náo nhiệt hơn nhiều quán nào cũng đầy áp khách rồi lam lòng nói đã đến xế trưa mà khách hàng vẫn còn tấp nập chứng tỏ những vùng phụ cận không ít dân cư ngoài quán trà còn có phạn điếm chẳng biết có món nào ngon hay không bài phụng nói năm ngoái thì chưa có quán ăn Chợ là mới khai trương gần đây. Một chủ quán trà bước tới nghênh đón, "Xin mời hai vị." làm lòng thấy có hai quán trà một hướng đông, một quán hướng tây. Lúc này mặt trời đã hơi chếch bóng nên cười tươi nói, "Sao năm chủ quán lại dựng thêm mấy tấm trúc bạc, mà không thì lá cây chẳng tránh nổi ánh thái dương." Nói xong chàng bước vào quán bên hướng tây, Bạch Phùng Vân đứng nhìn đưa mắt nhìn chung quanh hai quán. làm Long không biết nàng ta đang tìm kiếm điều gì, sau khi tìm được chỗ ngồi ưng ý, chàng lên bảy tay gọi, "Phùng Nhi!" Mày thích món điểm tâm nào? Bạch Phùng nghe hỏi nhưng vẫn không đáp lời, lập tức bước vào trong quán, hà giọng dặn dò: "Huynh phải canh chừng kỹ trước bọc áo." Lam Long hiểu ý, cười nhạt một tiếng: "Có người chú ý đến nó sao?" Bạch Phùng thấy quán khá đông khách, nên vừa ngồi xuống đã cất tiếng nhắc nhở: "Đừng quá chủ quan." Một vác hình không biết cặp mắt đang ngâm nghiếc chiếc bao trên vai huynh. Lam Long nói: "Trong những ngày nóng nực, không ai muốn vác một chiếc bao to như vậy đi đi lại lại, đừng nhìn sẽ bị dính mấy bụi đường." Chỉ cần là người lão luyện nhìn thoáng qua, sẽ nhận ra ngay. Nhìn chắc ai cũng muốn cấp đoạt đâu. Bạch Phụng nói, đâu chỉ riêng hắc hát đạo, phần đông con người ta khi nhìn thấy, đều nổi lòng tham. Nhìn lúc tự nhiễn châm trả, làm long cười nhẹ, khèo chân Bạch Phụng. Hai người đi sau chúng ta đã tới đây, xem tình hình thì khó mà tránh khỏi việc gặp bạc nhau tại quán trà này. Đúng thật tấu xào, đại hán và thiếu niên đã cho ngay trước bàn chống đối diện với hai người, đến lúc này Bạch Phụng mới nhìn rõ, gương mặt của đại hán thập phần thô kịch, còn thiếu niên lại quá thâm trầm. Tuy nhiên chỉ lúc mở miệng gọi trà, cả hai chẳng hề lên tiếng nói chuyện với nhau. Hốt nhìn có một hán tử gầy nhom, khoảng chừng 40, từ mé bên kia cổ thụ chạy đến trước mặt Lam Long, lên tiếng triệu hộ. "Mời vị láo đệ này bước ra đây nói chuyện được không?" Lam Long thấy vẻ mặt của hắn ta bất thiện, nói thầm, "Cái tên này quả nhiên thực mục trung vô nhân, dám ra mặt thách thức ta sao?" Chàng Thong Thả đứng lên, quả chiếc bao trên vai cho người ngắn nhưng đầu nói với Bạch Phụng, "Một cứ ngồi yên đó." Chàng bước ra khỏi quán vòng tay hỏi các hạ có điều gì chỉ giáo? hắn từ gầy nhom ngửa mặt lên trời cớ hát rồi nói nhà ngươi thuộc tiêu cục nào? lam long lắc đầu đáp tại hạ không phải tiêu sứ. hắn từ gầy nhom lại cười to đừng có giả bộ khu khói như vậy truyền án tiêu mà không học hỏi cho đủ kinh nghiệm sao? lam long chưa kịp hồi đáp thì đột nhiên hắn từ thu kịch nhảy dựng lên la lớn cái tên mù kia định phóng tay trên chuyện làm ăn của chúng ta sao? lam long thấy có người xen vào liền thoái lui mấy bước đứng quanh tay theo dõi song phương đối đáp hắn từ gầy nhom chẳng hề đổi sắc mặt nhị chấm chấm đại hán rồi quát lên. "Bằng hữu cố ý định gì?" Đại hắn hét lên, "Đồ đũi mù, ngươi không tí láo từ vậy từ từ đó cùng một lộ sao?" Hán từ gầy nhom phá lên cười, "Thì ra ngươi cố ý bám theo hắn ta. Tiếng rằng ra tay quá chậm, hiện giờ đã bị lão gia chấm chúng rồi." Đại hán thô kịch bạc kiếm lớn tiếng quát, mỗi hoàng kim của tiểu tử đó coi như thuộc về lão từ. Mi muốn ăn chặn cũng chẳng khó, trước tiên hãy hỏi qua thanh kiếm của lão tử có đồng ý hay không." Hán từ gầy nhom rừng rưng miệng cười âm hiểm, đồ ngốc, nhà ngươi chẳng chịu đồng não, có mà không biết suy nghĩ. Trước giờ trong mắt hoang hồ thần ta, làm gì có cái tên hiệu hóa mi? Đây hắn thô kệch mắt xà hàn quang phóng tới như hồ vồ mồi, đâm ra một kiếm, miệng quát, xem láo từ lấy cái mạng của ngươi. Khách hàng trong hai quán đều là những người trong giang hồ hiếu sự, thấy song phương xảy ra tranh chấp liền bu quanh náo nhiệt. Bạch Phùng cũng bước tới đứng cạnh làm long. Hắn từ gầy nhom thấy đối phương công tới, hừ nhà một tiếng, khoa tay đón đỡ trường thức vừa vung lên lập tức chấn khai thế kiếm kiếm chiêu của đại hán tuy hùng hán nhưng đánh ra chiêu nào cũng bị hụt cả chưa đầy 10 chiêu đã bị xong trưởng của hán tử gầy nhóm áp đảo thiếu niên cùng đi với đại hán cũng bước ra ngoài đứng xem hai người giao đấu mắt thấy đồng bọn không địch nổi đối phương nhưng vẫn đứng nhìn bất động hán tử gầy nhom hiển nhiên muốn hiển lộ thân thủ trước mặt mọi người xong trưởng lúc nhanh lúc chậm làm cho đại hán kia phải thở giống như trâu, mồ hôi tươm đầy chán lúc đó bài phụng kéo tay lam long chúng ta đi thôi lam long lắc đầu nói chưa được Chờ thêm chút nữa còn có màn kịch hay chàng vừa dứt lời đột nhiên để hắn thô kệch hỡi lên một tiếng loạn trọn thoái lui thế giá hắn bị trúng một chưởng trào ra máu miệng hắn từ gầy nhông không tiếp tục truy kích chỉ lạnh nhạt cười lên Phân bò càng to càng không tốt ruộng nói xong đến bước tới trước mặt lam long hỏi tiểu tử kia xem gió chưa lam long chưa kịp mở miệng đã có người kết giọng thâm trầm bồi thiếu gia xem gió rồi một thanh niên từ trong đám đông bước ra phát tay cản lại sắc mặt lạnh lùng nói muốn đánh cướp trước tiền phải hỏi thiếu gia đây có đồng ý không trước đã hắn từ gầy nhom nhìn người thanh niên bật cười một cái tưởng ai hóa ra đông hải nhất kiệt doãn trung bằng hữu sao huynh cố định làm nghề này sao thanh niên gầy quát cầm miệng tuy số hoàng kim của vị bằng hữu này có điểm khả nghi nhưng trước khi thiếu gia điều tra lại được rõ ràng quyết không để cho bất cứ ai động vào hắn từ gầy nhom cười hăng hát. Ý doãn huynh là nếu từ từ đó sở hữu số hoàng kim một cách chính đáng thì huynh sẽ ra tay can thiệp bất bình còn nếu ngược lại doãn huynh cũng ngầm nghĩa chia phần sao tràng thanh niên chẳng thèm nhiều lời, cơn nhạt tiến lên một bước, xem ra chú ý của bọn thiếu gia thế nào, thế các hạ cũng quyết không chịu bỏ cuộc sao? hán tử gầy nhom tự biết gặp phải đối thủ, nên đưa tay giúp binh khí trên lưng, rồi hướng về phía tràng thanh niên kia. đông hải nhất kiệt nổ danh bốn biển, đương nhiên hoàng bổ cũng muốn lãnh giáo vài chiêu. tràng thanh niên dùng đôi tay không, như vừa rồi hán tử đã đối phó với đại hán thô kệch kia, miệng cười nhạt nói, cứ phát chiêu đi. hán tử gầy nhom âm hiểm, vung kiếm cồng tới kinh phong dứt lên rào rào. Bạch Phụng vừa nhìn thấy Châu Kiếm đã bùi miệng hồ lên, Thì ra là người của Hạ Lưu Bang. Không như cuộc đấu bàn nãy, hai người này vừa mới nhập cuộc đã dùng đế sát chiêu. Bạch Phụng vừa chăm chú theo dõi vừa hỏi Lam Long, huynh đã từng nghe qua danh hiệu của Đông Hải nhất kiệt bao giờ chưa? Lam Long gật đầu, y cũng nổi danh ngang hàng Mã xung đại ca sao? Bạch Phụng nói, còn có một vị tây hoang nhất hùng thường thắng nữa. Lam Long cười, huynh chưa từng gặp mặt họ. Ngay lúc đó bỗng nghe hắn tự kêu lên thất thanh, co giò bỏ chạy. Thì ra trường kiếm của hắn từ gãy nhom đã bị chàng thanh niên kế đoạt lấy chàng thanh niên chẳng buồn đuổi theo thuận tay quẳng thanh kiếm xuống đất hơi nhẹ trong miệng tha cho người một mạng chàng ta bước về phía lam long vừa định mở miệng chất vấn la lịch số hoàng kim lam long đang mang trên người nào người chàng thanh niên chưa kịp lên tiếng thì bỗng từ mé tây của quán trà có người cất giọng âm trầm nói bằng hữu chưa phải lúc hỏi đến số hoàng kim lời này phát ra khiến cho đông hải nhất kẹp và mọi người phải quay đầu lại bài phùng cũng nhìn theo bất giác hồ lên long ca ca là hắn lam long nhận ra người đó là đồng bọn của đại hán thô cặc kia liền tự nhủ người này quả nhiên là tay trầm tính ngay cả lúc đồng bọn bị đánh bại cũng không can thiệp chờ đến bây giờ mới chịu lộ diện đông hải nhất kỵ chưa hề gặp qua thiếu niên bèn cất tiếng hỏi quý danh các hạ là thiếu niên nhạt nhẽo đáp cũng chẳng phải lúc thông báo danh tính đông hải nhất kỵ gật đầu vậy thì động thủ được rồi thiếu niên vẫn với giọng điệu lạnh nhạt đánh nhau là chuyện đương nhiên bất quá bản nhân cần nói thêm vài câu đông hải nhất Kiệt hờ hững nói vậy các hạ cứ nói ra đi thiếu niên đưa mắt nhìn quanh hốt nhiên các giọng lạnh lùng như băng các bằng hữu võ lâm hiện đang có mặt đây là quán trà không phải là nơi đấu người nào khát nước dừng lại nghỉ chân thì sau khi uống trà xong hãy lên đường còn như ai muốn uống tay vào chuyện này thì mau bước ra cùng ta giao đấu cho khỏi phí thời gian gã vừa dứt lời đã nghe mấy chàng cười to vang lên nhân ảnh dao động hai người từ mé đông và tây quán trà cùng một người từ trước miếu đồng loạt hiện thân ba người này đều vào tuổi trung niên trở lên Lão nhân đến từ gửa miếu mở miệng trước tiên Anh bạn trẻ này nói chuyện cũng hợp tình hợp lý Xin hỏi cách thức thi thố ra sao Thiếu niên nhìn lướt qua ba người bất kể tuổi tác đối phương lớn nhỏ Các giọng cao ngạo Bạn nhân chẳng cần biết các người có liên thủ với nhau hay không Tất cả cứ sống vào một lượt là đủ rồi Lão nhân nghe vậy cũng hơi giật mình Bỗng người mé tay trầm giọng, Người bạn trẻ không tự cảm thấy khẩu khí của mình quá lớn sao Thiếu niên cười nhạt Lão ra hòa Nếu muốn đọa sức này thì hãy ra tay đi lão nhân đó nghe xong lập tức nổi giận bước nhanh về hướng thiếu niên đó lam long ngó thấy lão nhân ăn vận theo lối ngư phù hốt nhiên sực nhớ vội vàng bước ra xin lão trưởng hãy tạm dừng chân lão nhân nhận thấy nhân vật chủ yếu xuất hiện liền cất tiếng hỏi có phải người bạn trẻ định giao số hoàng kim cho mọi người giải quyết sao lam long cao giọng số hoàng kim này cuối cùng cũng có chỗ phải xài đến nhưng quyết không để cho bọn cường hào tranh đoạt lão ngư phù cười ha ha vậy thì phân phát cho ai lam long đáp những người khốn cùng không cơm không áo Những cô nhi nhược phụ không có chỗ nương thân. Lão nhân mé đông đột nhiên hô lên, thì ra không phải để dành cho một mình ngươi phung phí sao? Lam Long gật đầu nhưng vẫn bước tới trước mặt Thiếu Niên. Bang hữu cần số hoàng kim này dùng rút chuyện gì? Thanh niên lạnh lùng đáp, nhà ngươi như cá nằm trên thớt, mà còn tra hỏi lắm điều sao? Lam Long đột nhiên cười nhạt, số vàng này muốn lấy cũng được, nhưng cái ra nhà ngươi phải cho biết tính dành. Thiếu Niên cười nhạt, tốt nhất chẳng nên nói ra, bà không nhà ngươi vừa mất vàng, lại vừa mất mạng luôn. Lam Long cười ha ha. Thật quá tự đại, có lẽ có mắt nhà ngươi đem mọc thiếu được ngươi. Mau nói ra đi. Tề hạ bằng lòng đang tính mạng phong bồi. Song mặt của thiếu niên càng trở nên u ám, đột nhiên đã lấy ra một vật từ trong người, rồi âm trầm hỏi: "Bọn người tại đây, có ai nhận ra món vật này hay không?" Bóng của một lão nhân kinh hãi kêu lên: "Là câu hồn lệnh sao?" Lam Long cả cười nói: "Thì ra không là nhi tử, cũng là môn đồ của lão thần sai." Thiếu niên thu hồi câu hồn lệnh, âm hiểm nhìn mọi người chung quanh quát bảo: "Bất cứ ai cũng không được động đậy, kẻ nào đã nhìn thấy câu hồn lệnh" Khi đừng học sống sót. Gã vừa dứt lời toàn trường đều xôn xao, ngay cả hai lão nhân bên mé quán trà cũng chẳng dám nhúc nhích. riêng lão ngư phụ vẫn bình thản nói: "Lão phu có mấy đốt xương già này, cứ việc động thủ đi." Lam long vòng tay hướng sang lão nhân thị lễ, và chăng lão trưởng chính là Thanh Đào lão ngư Kim Tiền Bối? Lão nhân cười ha ha: "Vậy thì tiểu ca cũng biết dụng ý của lão rồi." Lam Lòng đáp, văn bối thật hết sức cảm kích, nhưng chuyện này tự văn bối mà ra, hãy để văn bối tự mình giải quyết. Lão nhân ngạc nhiên nhủ thầm, lúc đầu thấy hắn im lặng, người hắn ta có đầu dục cổ nào giải gặp đúng chuyện cũng biết xử sự, sự, sau đó mới quay sang hỏi Lam Long, Tiểu Ca có biết quy củ của lão thần sa hay không? Lam Long gật đầu, người nào thấy lệnh đều phải chết. Thanh đạo lão ngư hiển nhiên không biết Lam Long là ai, lão chỉ vì lòng hiệp nghĩa mà ra mặt can thiệp. Thiếu niên dường như hết còn nhẫn nại, Cái giọng lạnh đùng. Hai người có thể ngưng đàm thoại với nhau rồi. Lam Long bước tới nhìn thẳng mặt thiếu niên đó rồi nói, quả nhiên nhà ngươi chẳng để một ai vào trong mắt, ta muốn thử xem nhà ngươi có được bao nhiêu cân lượng. Thiếu niên nhếch môi cười âm hiểm. Tay hữu từ từ dơ lên. Vừa qua khỏi vai, thì năm ngón tay hơi co lại, bàn tay biến sang màu tím đậm, tay trái kéo xuống ngang thắt lưng, lòng bàn tay ngửa lên ửng lên màu đỏ hồng. Bạch Phụng vừa nhìn thấy thiếu niên kia khai thế đã to thành kiều lên. Cửu chuyển câu hồn trưởng long Ca Ca, hãy cẩn thận đề phòng trường phong của y. Lam Long chưa hề nhìn qua trường pháp này, vừa nghe Bạch Phụng nhắc nhở, liền lưu tâm đến cánh tay trái của đối phương, chẳng cũng không rõ nội lực của mình đã thăng tiến tới mức độ nào, nên trong lòng hơi hoang mang đang dùng chiêu bất hiểm trong cầm vương đại thất thức ngưng thần giới bị thiếu nên thấy lam long đứng sống người hai tay buông thắm công không ra công thu chàng gia thủ trong bụng quỹ khinh thường gã đâu hiểu tù thần rút tỉa từ trong binh pháp bình bất điểm trá luyện thành chỗ độc đáo của chiêu này là bề ngoài trông hờ hững nhưng từ gia lam long đã vận ám cành xuống cả hai tay thiếu niên cười lạnh một tiếng hữu trường từ trên chuột xuống tà trường từ dưới đánh tốc lên gã đinh ninh lam long chẳng thể nào tránh khỏi nào ngờ trường thế còn chưa hết đà thì lam long lẻ lang lách mình sang bên trái, tay phải chàng chặt xuống khẩu tay trái đối phương, còn tay phải đánh bạt ngang vào ngực thiếu niên. chỉ nghe bình một tiếng, thiếu niên kêu rú lên, cả thân người như bị cơn lốc cuốn, bật tung ra xa. không những lam long ngây người, mà ba vị lão nhân cũng kinh ngạc đến nỗi há mồm trợn mắt. bạch phụng vừa mừng vừa sợ, nhẹ nhàng lướt tới kéo tay lam long. chúng ta chạy mau. lam long định thần trở lại, gật gật đầu. thời gian mọi người còn đang hoang mang, nắm tay bạch phụng chạy như bay. hai người chạy được một khoảng khá xa. Mà đám đông còn chưa phát giác Chỉ có một mình Lão Ngư phụ gửi theo sau Vừa qua bốn năm lý Lão Ngư phụ đã bắt kịp hai người vội vàng lên tiếng Tiểu ca, chờ một chút Lam Long nghe gọi quay đầu lại Nhìn thấy Lão Ngư lên cung tay vái chào. Tìm bối đã gặp Mã sung đại ca chưa Lão Ngư ả lên một tiếng Thì ra là Lam Long huynh đệ Lam Long cười đáp Chính thị văn bối Lão Ngư Phu cười lớn Hảo công Phu, hảo công Phu bài phong cười nhẹ lão già còn chưa đáp câu hỏi của lam long đại ca lão ngư kỳ cười ha ha nói đúng đúng lão hủ đã nhìn thấy tín vật của chu lão nhi lam long hỏi vậy mà sao lão già không tới núi tu gì mà lại đến nơi này lão ngư đáp tiểu huynh đệ mã sung cùng lão hủ gặp gỡ được mấy hôm thì chu lão nhi lại tới nên lão hủ bảo mã sung cùng chu lão nhi xuất phát trước lam long lại hỏi có phải chu tiền bối đã phát hiện giá lạc trọng đang đi về đấy lão ngư gật đầu sau cơn tham biến thân thái của lạc trọng trở nên hồ đồ theo lão nhi cho biết thì hắn đang đi về phía núi tù gì bài phụng hỏi vậy lão ra về chuyện gì mà lưu lại lão người đáp lão hù với chu lão nhi cộng thành một nhóm thất hữu bài người chúng ta hết một người động thì tất cả đều động hiện giờ chu lão nhi đã bị lão đệ lôi kéo vào chuyện này thật không đơn giản cho nên lão hù với thấy tín vật thì chẳng nghĩ ngợi nhiều lập tức khởi hành có điều lão hù là lão đại nên không thể không chờ năm vị huynh đệ kế tụ hội làm lòng kích động nói đưa lão ra coi trọng khiến cho văn bối càng thêm hồ thẹn lão ngư bật cười ha ha nói những việc lão đệ làm đều chính đáng sao phải thèn với đời không như bọn lão hủ chơi toàn là hư danh bài phụng tươi cười nói hiện giờ lão gia định đi về đâu lão ngư đáp trước tiên hãy đến địa phương gần nhất tìm diêu minh lão thất hiện đang ngủ tại trấn đại rừng trang trước mặt lao long đột nhiên kêu lên không xong diêu tiền bối là đối tượng mà bốn đại hán kia định hạ thủ lão ngư nghe xong vội lên tiếng lão đệ vừa nói gì bài phụng tiếp lời chúng văn bối phát hiện bốn đại hãn nọ dưới chân núi vân đài Long Coca nghe lén được bọn chúng bàn tán với nhau, tìm đến đánh cướp, tay nhà họ Diêu ở Đại Dương Trang. Lão Ngư nhảy dựng lên. Tại trấn Đại Dương Trang chỉ có Diêu đạo thất là giàu có nhất. Tin này chắc chắn không thể nào sai. Làm lòng nói, lão ra an tâm. Bọn chúng muốn hạ thủ cũng phải chờ đến sau canh ba. Chúng ta còn đủ thời gian đến đó để tiếp trợ Diêu tiền bối. Lão Ngư gật đầu nói, lão đệ có nghe được la lịch của bọn chúng hay không? Làm lòng đáp, chưa. Nhưng văn bối hoài nghi, bốn đại hắn đó có liên quan với đồ đệ của lão thần sai. Lão Ngư lắc đầu. Không thể nào Bạch Phụng xen vào giải thích Bởi vì theo sau bốn người kia đó là thiếu niên Và đại hán thô kịch Lão Ngư nói không quan trọng Chúng ta mau đến rêu ra rồi tính Lam Long lộ vẻ quan tâm hỏi Nhưng không biết thiếu niên đó ra sao Lão Ngư đáp Trong khi đuổi theo Lão hổ lướt ngang chỗ hắn ta rơi xuống Nhưng không nhìn thấy thi thể Chứng minh rằng sau khi thọ thương Hắn ta còn đủ sức đào tẩu. Lam Long cười khổ Sau này cũng có ngày hắn ta tìm đến vãn bối để phục thù Lão Ngư gật đầu Đó là chuyện đường nhiên bài phụng không thích nghe chuyện ân đoán giang hồ nên tươi cười hỏi lão ngư diều tiền bối có danh hiệu gì Nên kỳ được bao nhiêu lão ngư cười hà hà. diều lão nhì cũng đã ngoài năm mươi bọn thất hữu của lão mỗi người chuyên một nghề được bạn bè giang hồ sưng tặng là ngư tiểu canh độc thương công phú lam long cười bảo người giang hồ vốn thích áp đặt danh hiệu cho nhau lão ngư biết được lam long cũng có ý định đến chấn đại dương trang thì mừng thầm trong bụng nên vừa lên trước dẫn đường khi gần đến nơi lão ngư đưa tay chỉ về phía nam của Trấn đại dương diêu ra trang viện cách đó chừng hai lý nhưng trước tiên phải qua bên kia sông lam long hỏi một khi tiền bù xuất ngoại thì lấy ai chăm sóc trang viện lão ngư cười đáp lão phải người đi gọi một trong diêu gia cửu tướng trở về bài phụng không hiểu nên hỏi diều lão bá có cả thầy chín về công tử sao lão ngư gật đầu đứa nhỏ nhất vừa đúng 18. tên nào cũng một thân võ công gia truyền ít người sánh kịp lam long vội hỏi họ đều không ở nhà sao lão ngư cười đáp diều lão thất đưa cả chín đứa tuổi nó ra ngủ tại một tiểu đảo bắt chúng khổ luyện võ công Không để đến nào ra ngoài sinh sự Mỗi năm ngoại trừ những ngày trong ba tiết lớn Bọn chúng không được tự ý rời đảo Bài Phụng khu khích cười nói chuyện này kể ra cũng hứng thú đây. Lão ngư tiếp tục Lão thất thật hơi nghiêm khắc Năm nay đại nhi tử đá được 27 có chức lập gia thất Chỉ huynh đại tụi nó sinh năm 1 Nếu đứng chung thành một hàng Người ngoài khó mà nhìn ra Ai là cả ai là út Lão long cười bảo Con nhà giàu có làm sao mà không cưới được vợ Bài Phụng lại hỏi Tiếp theo lão nhân sẽ tìm đến vị nào Lão ngư đáp, lão lục, song thủ vạn năng lỗ bàn Bởi chỉ có y, mới biết được hạ lạc của lão Tứ bất đề tú, sĩ đổ hóa Bước ba, là tìm lão ngũ thất bản vạn lợi thương đạo Sau cùng là đến Mao Sơn Gặp lão nhị hoang giá tiểu tử tiêu mạc Lão ngư vừa nói đến đây, thì phản phất như có một bóng hắc hát ảnh Đang động trước mặt, Lam long, long nhìn theo vội cản lại Miệng quát bảo, không được nhúc nhích Người nọ vừa nhìn thấy Lam Long liền quỳ thuộc xuống lớn tiếng phần bua, đại hiệp Đại hạ chẳng có quan hệ gì đến lão thần sai cả, xin ngài đừng hiểu lầm. Lam Long nhận ra đó là đại hán thô kịch, liền ngạc nhiên hỏi: "Không phải nhà ngươi đã bị hán từ gầy nhom Đánh đến trọng thương hay sao?" Đại hán gật đầu, nhưng không đi nỗi trầm trọng, nên tài hạ có có thể chạy được. Lam Long tra hỏi: "Nhà ngươi cứ thập thỏ trước mặt ta, lẻ lút như tên trộm cắp, ai biết nhà ngươi định giờ cho quỷ gì?" Đại hán vội vàng kể lại. Đại hiệp, tài hạ chỉ là một đồ mục nhỏ nhoi trong bắc tuyến bang tình cờ chạm trán đồ đệ lão thần sai, bé buộc đi theo hắn ta. Để đánh cướp tài sản của riêng minh viên ngoại. Bây giờ tiểu tử đó đã bị đại hiệp đánh bại, coi như ngài đã cứu ta một mạng. Lam Long à lên một tiếng, phải cho nhà ngươi còn có bốn gã đồng bọn. Đại hán gật đầu đúng vậy. Vì thế đại hạ cố nhân chân tới đây, Kêu bọn chúng mau mau trốn đi. Lam Long vội hỏi, về bọn họ đâu rồi? Đại hán đáp, bọn họ cùng hai mươi mấy hắc đạo bằng hữu đã bị một đồ đệ khác của lão thành sai uy hiếp. Xem tình hình này, họ sẽ phải ra tay tối nay. May mà đại hạ chưa lộ diện nên mới kịp thoát thân. Lão Ngư vội hỏi. Bọn chúng tổng cộng có bao nhiêu tên? Hiện giờ đang ở đâu? Đại Hãn đáp, tất cả gồm 29 người, hiện đang ở trường Hưng điếm trong trấn, có lẽ họ chuẩn bị cho đại hiệp này xuất hiện, Rồi tập kích. Lam Long hỏi lão ngư, vì cớ gì mà lão Thần Sai và xuất hai gã đồ đệ đến cướp nhà của Diêu Tiên Bối? Lão ngư lắc đầu, lão Thần Sai không chú trọng tài bảo, có thể lần này do hai tên đồ đệ của lão tự tung tự tác. Lam Long quay sang nói với Đại hán người hãy đi đi, hãy mau trở về bẩm rõ với bang chủ của ngươi, đừng để đồ đệ của Thần Sai lợi dụng. Sau này thuận dịp ta sẽ đến bái phòng. đệ án một miệng hỏi để hiệp có thể cho biết tôn danh. ta là lam long chưa từng đụng chạm gì với quý bang. Nhà ngươi cứ an tâm. đệ án hành lễ xong quay quà bỏ đi. lão ngươi nhìn lam long rồi nói chúng ta vừa đi ngang qua chấn đại dương. thế nào cũng bị gã đồ đệ của lão thần sai phát hiện. bỗng lam long hơi thắc mắc bọn chúng đều ở trong đó sao một mình gã đại hãn kia lê ở tận ngoài cửa chấn. lão người đáp chắc chắn gã cố ý đoán đường để tung hỏa mù. lam long vỗ đầu a lên vậy thì đúng rồi ban bộ cũng nghi ngờ tên đó có điều trái nguy, lão người cấp bách bước tới, chúng ta hãy nhanh lên, cần phải sớm thông chi cho diêu lão thất chuẩn bị.